Rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay. Ở phần trước, chúng ta đã gặp lại công chúa Ano dễ mến. Kế hoạch của Elliot thành công đưa Ano thoát khỏi móng vuốt của quái vật. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng thì đã bị ban DTG tấn công. Một tên khổng lồ xông đến bịt mắt cậu khiến Elliot không thể thực hiện phép nhảy chỗ. Chính lúc đó, Ano đã xông tới cắn vào tay người khổng lồ, giải thoát đôi mắt của Elliot, giúp cậu nhảy chỗ thành công. Nhưng chính hành động đột ngột này của Elliot khiến những tên lính hốt hoảng xả súng vào công chúa Ano. Công chúa tội nghiệp lập tức ngã gục. Trong khi đó, tại Ephiantis, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ khi công chúa biến mất ngay trước hôn lễ. Quái vật giận dữ xông vào phòng công chúa, tra hỏi, và câu trả lời của bà thợ may khiến hắn tỏ ra ngờ vực. Nếu công chúa bỗng dưng biến mất mà không có dấu vết của Elliot... Hẳn là do sự trợ giúp của Ozagora. Sau khi nhận thức được tình hình, quái vật sẽ có một thông báo mới đến toàn bộ người dân ở Ephiantis. Liệu Elliot và nhóm bạn của mình có thể thực hiện trót lọt kế hoạch bọ cạp, khi thời gian của bố cậu không còn nhiều nữa? Ngay bây giờ, mời các em lắng nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Pere nhé! Đôi tay đỡ lấy người cậu bé đúng lúc đôi chân cậu khựu xuống. Đó là giác sống Anbeth và người phụ nữ da xanh. Họ đưa Elioth đến chỗ một chiếc ghế bành đỏ rực và cậu thở phào ngồi xuống. Sườn cậu đau khủng khiếp. Nhưng đó không phải là điều khiến Elioth bận tâm nhiều nhất. Cậu không rời mắt khỏi cơ thể no vừa được hai hồn ma đặt xuống chiếc trường kỳ. Chưa mang ra chiếc vali màu đỏ tía của Pom và bà hoàng hậu lập tức tiến hành ca phẫu thuật mà Elios đã dự khán ở lần trước. Khi phù thủy J.C. được giải cứu, cậu suýt nữa thì nôn mửa khi pom luồn tay vào trong cái cổ mảnh dẻ của công chúa và thiếu chút nữa đã ngất xỉu khi bà phải lặp lại thao tác thêm 3 lần nữa. Cuối cùng, pom lấy kim chỉ khâu lại vết thương hoác miệng nơi cổ Ano. Elios nhắm mắt lại, Cậu không thể nhìn cảnh này. Cậu chỉ mở mắt ra khi tiếng những con robot nhỏ dọn vệ sinh. Lúc đó, cậu mới thấy bà Pom nhét nhiều con chip định vị vào chiếc bánh su kem sô-cô-la mà Trâu đem tới. Cậu lại nhìn an Ai đó đã vuốt mắt cho công chúa. Lúc này, trông nàng như đang ngủ. Hoặc an giấc ngàn thu. Pom ra lệnh cho hai hồn ma đưa công chúa vào một phòng ngủ nào đó. Rồi tiến đến gần Elliot và quỷ xuống bên cạnh cậu Chiếc áo phẫu thuật của bà vẫn còn dính những vệt máu của Ano. Giờ đến phiên chúng ta nào Bà nói Cho ta xem vết thương của cháu Elliot vén áo len Pom nhăn mặt khi nhìn thấy vết bầm lan rộng Bà bảo Elliot thực hiện một số động tác Rồi ấn nhẹ vào nhiều chỗ khác nhau trên người cậu Không có gì quá trầm trọng Bà thông báo Hai sương sườn bị gãy. Nhưng chúng ta cần phải xử lý tình trạng chảy máu trong ngay lập tức. Hoàng hậu quay về phía bàn ăn, nơi một số người đang ngồi. Dì xê, bà gọi. Bà vẫn hay làm loại thuốc đắp thần rượu giúp cầm máu và giảm đau. Bà có thể điều chế một chút cho Eliott được không? Cái đó còn tùy thuộc vào nguyên liệu. Bà phủ thủy đáp. Bà có nước dãi cóc không? Pôm quay về phía Eliott. Eliott. Cháu làm được không? Hoàng hậu không cần nhắc lại. Eliud nhắm mắt. Và sau khi huy động hết tàn lực, cậu là một con cóc xuất hiện trên bàn, ngay trước mặt bà phù thủy. Jc hài lòng tóm lấy con cóc và mang nó vào bếp cùng cái vạc pha chế bất ly thân của bà. Mọi chuyện sẽ ổn chứ hả? Eliud hỏi. Cho dù có đắp thuốc của Jc, cháu vẫn sẽ bị đau trong nhiều ngày. Pôm đáp. Và cháu sẽ chỉ bình phục hoàn toàn sau hai cho đến ba tuần lễ. Cháu đang muốn nói tới tình hình của Anor kia. Elioth đến chính. Pom nhìn Elioth với ánh mắt buồn rầu. Với công chúa thì ta không biết. Cô ấy có đến bốn con chip định vị trong cổ. Mà những thứ kinh khủng đó vốn được dành cho các ác mộng. Đầu phải cho một nàng công chúa yếu đuối. Có lẽ Anor sẽ phải mất một thời gian để bình phục. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Cháu tưởng cơ thể của người Oniria có thể chữa lành mọi vết thương. Elioth nói. Phải, lâu hoặc chóng, Bà Pom lắc đầu đáp. Nhưng những con chip định vị đó đúng là đổ quái quỷ. Ano sẽ trở lại như trước. Nhưng cô ấy cần thời gian. Có lẽ là nhiều năm. Elioth cảm thấy cổ họng thắt lại. Nếu Ano không cứu cậu, Thì đâu có ra nông nỗi này. Cháu cảm ơn bà, cậu khẽ nói. Ơn huệ gì chứ, cháu cưng. Bà Pom nhẹ nhàng đáp. Elioth mỉm cười yếu ớt. Thế nào, chúng ta có thể nói chuyện với cậu ta được chưa? Người vừa lên tiếng là Joff. Ông đứng phía sau lưng vợ, khuôn mặt khó đâm đâm. Bên cạnh ông, Cassia và Phazo cũng tỏ ra rất bực bội. Anh có thể nói chuyện với cậu bé được rồi. bôm đáp và đứng lên. Nhưng không được làm cho cậu ta cười. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cassia nói luôn. Ông vua thấp lùn. Con khỉ và cô gái tiến lại gần Elioth. Đôi mắt họ tué lửa. Elioth, cháu đã làm gì thế hả? Giúp nói với một vẻ nghiêm khắc. Mà Elioth chưa bao giờ thấy. Và cô ta làm gì ở đây? Cassia hùng hằng đế thêm. Hất đầu về phía cánh cửa, nơi vi vào ra đã đưa Ano đi qua. Eliốt cụp mắt. Em, à, à, cháu đã tìm được một cách để cứu công chúa khỏi móng vuốt quái vật ạ. Cậu Lý Nhí đáp. Hình như chúng ta đã nói về chuyện này rồi thì phải. Rốt tiếp lời. Và rõ ràng chúng tôi đã yêu cầu cậu không làm chuyện này. Cassia nói thêm. Đúng, vâng. Eliốt thừa nhận. Nhưng cháu không thể để cô ấy... Lúc này, ta không quan tâm tới những lý do của cháu. Zoff cắt ngang. Ta muốn cháu kể lại chính xác những gì đã xảy ra. Ta muốn biết liệu hành động ngu ngốc của cháu có kéo theo những thảm họa khác hay không? Có cần phải dập những đám cháy khác hay không? Kiệt sức vì xấu hổ và đau đớn. Eliud thuật lại về việc nảy sinh ý tưởng giải cứu công chúa. Cũng như tất cả những gì xảy ra... Tại vườn cây ăn trái. Joff liên tục yêu cầu cậu nói to hơn. Để mọi người nghe được. Cassia thỉnh thoảng lại thốt lên. Những tiếng tức tối. Về phần mình. Fazio rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ. Cậu đã biến tôi thành đứa ngu ngốc. Con khỉ lên tiếng ngay khi Eliud kể xong. Không thể tưởng tượng nổi. Cậu đã moi được từ tôi mọi thông tin về đôi xun Xin lỗi cậu, Fazio. Eliud nhìn bạn mình với vẻ mặt tội nghiệp. Cậu đã làm thế nào để thuyết phục tin sử dụng đồng hình đó cho đối xung bốn? hỏi với giọng sắc lẻm. Tôi không tin anh ta đã chấp nhận làm mà không hề phản đối. Eliud lại cúi đầu. Em em đã làm cho anh ấy tin rằng đó là một phần của chiến dịch bỏ cạp. Cậu nói lý nhí. Và em cũng nói là ông Job đã đồng ý về việc này. Eliud chờ đợi một cân thịnh nộ bùng nổ. Nhưng thay vào đó, chỉ có sự im lặng. Một sự im lặng lạnh lẽo, đầy trách móc. Cậu xấu hổ đến nỗi, không thể nhìn vào mắt những người đối diện. Nhưng quả thực, Phá Dô lên tiếng sau vài giây. Dù Elioth lừa dối gần như tất cả mọi người, cũng phải công nhận cậu ta đã thành công. Cậu ta đã giải thoát được công chúa ano Một cách khôn khéo. Elioth ngước nhìn con khỉ với vẻ mặt biết ơn. Khôn khéo cái gì mà khôn khéo? Vô ý thức thì có. Joff lớn tiếng. Ông đang tức giận từ nỗi toàn thân run bắn. Elos chưa bao giờ thấy ông trong tình trạng như vậy. Cháu có thể bị mất mạng, bị bọn DTD bắt, hoặc cướp mất chiếc đồng hồ cát. Cháu có hiểu không hả? Cháu... Và cháu có ý thức được rằng rất nhiều người ở đây, từ Cassia cho đến Win và Ra... Đều đã chấp nhận những rủi ro khủng khiếp để triển khai chiến dịch bỏ cạp, trong khi cháu chơi trò anh hùng dơm bất chấp lời khuyên của người khác. Và suýt nữa thì còn bị bắt. Eliud không cố gắng biện bạch nữa, cậu chỉ muốn chùi xuống đất. Mọi người đều nỗ lực giúp cháu, và đây là cách cháu trả ơn đấy hả? Zoff nói tiếp. Ta quá thất vọng về cháu, Eliud. Thật đấy. Câu nói vừa rồi giống như một cú đấm giáng vào cậu bé. Cháu xin lỗi, cậu nói. Cháu thực sự xin lỗi vì đã liều lĩnh và nói dối. Cháu không thể chấp nhận để cho Ano cưới quái Phật, trong khi cháu có cơ hội ngăn cản chuyện đó. Cháu biết, mọi người sẽ không cho cháu làm nếu biết được chuyện này. Cháu buộc phải hành động một mình ạ. Du nhìn xoáy vào Eliud thêm một lúc nữa. Ông sắp sửa nói gì đó, thì jc Gise... xê. Mang thuốc đắp đến. Không nói không rằng. Dù nhường chỗ lại cho bà phù thủy. Rồi ngồi xuống chiếc ghế tím. Mà ông vẫn hay ngồi. jc quỷ xuống bên cạnh Elliot. Và bôi một loại bột nhão màu vàng lên sườn cậu. Với sự trợ giúp của bà Paul. Ngay lập tức. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa trong người Elliot. Và cơn đau của cậu giảm đi. Thằng bé có đủ sức để tham gia vào chiến dịch bỏ cạc. Như dự kiến không? Joff hỏi Elioth sẽ khá đau đấy Pom đáp Nhưng cơn đau không cản trở việc tra cứu trên máy tính hoặc nhảy chỗ Còn sự mệt mỏi Jo lưu ý với giọng chán chường. Lẽ ra thằng bé phải nghỉ ngơi hôm nay Để có đầy đủ sức khỏe cho ngày mai chứ Giờ thì sao nào? Thôi rồi Mọi thứ đã được khởi động Cassia sen vào Tôi đã bỏ nấm độc vào trong thức ăn của con ruồi Duy và Gia đã giác trí. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa, hoặc là ngày mai, hoặc không bao giờ. Jove im lặng một lúc. Eliott, cháu nghĩ mình có làm nổi không? Ông hỏi. Có ạ, cháu sẽ làm. Tốt, vậy chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Jove chốt lại. Đánh mất lòng tin dành cho nhau, không phải là thứ chúng ta cần lúc này. Chiến dịch bỏ cạp sẽ diễn ra vào ngày mai Đúng như dự kiến Hãy cầu cho chúng ta được may mắn đi Khoan đã cassia sen vào Vẫn còn một điều mà chúng ta chưa nói tới Elioth đã đưa con gái của nữ hoàng lên tàu Cũng chính bà ta Là người đang truy lùng cậu ta Và các ông như bọn tội phạm Ngay khi cô ta tỉnh dậy Cô ta sẽ tâu hết với mẹ Và sẽ không còn ai được an toàn ở đây nữa Không đúng Eliud phản bác Anor sẽ không nói gì với nữ hoàng đâu Em chắc chắn Cháu thật là ngây thơ Giọt ngắt lời cậu bé Cháu thừa biết công chúa Là người không thể nói dối Nếu nữ hoàng đặt câu hỏi Một điều hoàn toàn chắc chắn Công chúa sẽ nói ra Toàn bộ sự thật Eliud cắn môi Hiển nhiên là ông Dô nói đúng Nhưng ta đã nghĩ đến chuyện đó Job tiếp lời Chúng ta sẽ cho Ano xuống đâu đó Trước khi công chúa tỉnh lại Không thể được Pom cắt ngang Công chúa quá yếu Không thể bị đưa đi trong tình trạng hiện tại Nếu làm thế Sẽ kéo dài tình trạng hôn mê Và làm nặng thêm các di chứng Vậy thì chúng ta chỉ còn cách là Nhốt công chúa đâu đó trên tàu Job nói Nhưng phải làm sao Để công chúa không biết mình đang ở đâu Đừng quên là hai mẹ con họ có thể trò chuyện bằng thần giao cách cảm. Chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện này khi cần. Elioth không phản đối. Cậu không ở vị trí được phép làm chuyện đó. Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát qua giọng kể của cô Kim Ngọc. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình đọc truyện thiếu nhi lần sau.